số đỏ y số đỏ hoa của xuân tóc đỏ minh văn văn minh lòng thương người của bà phó đoan lúc ấy vào độ ba giờ chiều một ngày thứ năm trong khu sân quần mà bên ngoài là những hàng rối kín mít chỉ có một sân hữu là được hai người pháp dùng đến hai đứa trẻ nhỏ tuổi uể oải đi nhặt những quả bóng để nén cho hai người tây mồ hôi ướt đầm áo hai người này cũng chơi uể oải như những nhà thể thao bất đắc dĩ khác xanh ca một xanh xít hai những câu hôn như vậy chen lẫn những tiếng bồm bộp của những quả ban bị đánh đi như giữ nhịp cho khúc âm nhạc của mấy vạn con ve sầu ngoài đường ở vệ hè một người bán nước chanh ngồi trồm trỗm trên càng xe đương nói chuyện với một người bạn đồng nghiệp quái thứ năm gì mà vắng thế chốc nữa họ mới lại chứ bây giờ mới hơn ba giờ từ hôm nay trở đi họ tập gấp chắc ngày nào cũng phải luyện chứ trả cứ thứ năm thứ bảy hay chủ nhật bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc thế à sao biết mê đi ba bốn tháng nữa đức vua ra đây lại còn gì chuyến này sẽ có cúc oai ghê các anh các chị gọi là tập mở mật trên hè dưới bóng cây gạo một ông thầy số đã có tuổi ngồi bình tĩnh nhìn cái c h á p nghiên mực miếng son ống bút với mấy la số tử vi mẫu thỉnh thoảng lại ngáp một cái như một nhà triết học chân chính cách đấy mười bước xuân tóc đỏ ngồi tri kỷ với một chị hàng mía thương mại không ấy là một cuộc tình duyên với hơn nữa theo lối gọi của những ông làm báo một cuộc tình duyên của bình dân chữ bê hoa là vì xuân tóc đỏ cứ sấn sổ đưa tay toan c ấ p giật ái tình cứ ấm ở mãi xin một tị xin một tị tỉ tỉ ti thôi khỉ lắm nữa lẳng lơ thì cũng chẳng mòn thật đấy chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ nhưng này duyên kia ai đợi mà chờ tình kia ai tưởng mà tơ tư tưởng tình hàng đãi bỏ mẹ ra thế này này mua chẳng mua giúp lại chỉ được cái bộ ếm xuân tóc đỏ đứng phăng lên anh hùng mà nói dỗi đây không cần chị hàng mía lườm dài một cái cong cớn không cần thì cút vào trong ấy có được không xuân tóc đỏ lại cười hí hí như ngựa rồi ngồi xuống nói đùa đấy chứ đây mà lại chả cần đấy thì đấy cần đích gì đây thôi đi làm bộ vừa vừa chứ bán một xu nào ừ ứ đưa tiền ngay ra đây xem rút ở túi quần sau một cái mù xoa cởi một nút buộc như một cái tai lợn xuân tóc đỏ đập đồng hào ván xuống thềm gạch xi măng đánh keng một cái rất oanh liệt trong khi chị hàng mía cầm một tấm để róc vỏ thì xuân lài nhài tự cổ động cho mình năm hào còn hai đấy tối hôm qua mất ba hào thết bạn cẩn thận hai hào vé đi tuần trong hí viện rồi lại b ắ t phở tái năm chơi thế mới tránh c h ứ công tử bột thì cũng chúa đến thế là cùng ấy ăn tiêu rộng như thế mới chết đây bảo đấy về đây phải lo thì khỏi ăn chơi thì đấy mãi c h ả n g h e chị hàng mía làm thinh xuân nhồm n h ò m nhai mía lấy bã ném vào một cái cột đèn sau cùng hắn chùi tay vào quần đứng lên vươn vai chị hàng mía đưa trả hào chín tiền thừa thì hắn khoanh hai tay sau lưng không nhận bỏ hộ vào túi quần thọc tay vào bực mình chị hàng để tiền dưới đất thì hắn cúi xuống nhặt lấy vậy chả nới mẹ gì cả than ôi cái cảnh đêm thu tịch mịch càng làm như gợi khách đa sầu vừa hát mấy câu cải lương nam kỳ hắn vừa đ ồ n g đ à n h tiến đến chỗ ông thầy số hắn đứng nhìn ông già hồi lâu như một anh dân quê lần đầu đứng trước cái chuồng khỉ của bà bé t í rồi nói lớn xem một quẻ đây ông cụ tình cơn ngủ gật tức khắc lôi ngay cái bút lông gài ở t a y xuống nhanh nhẹn chẳng kém những thể cảnh sát lúc biên phạt hai hào hai hào một lá có bằng lòng thì một hào đấy bói rẻ còn hơn ngồi không ừ thì đặt tiền đi vậy thì đặt đây không cần hắn ngồi xuống chiếu để lên nắp c h ắ p hào chỉ ông thầy lấy giấy bản loay hoay mải mực nhổ vài ba bãi nước bọt vào nghiên mực rồi cầm bút hỏi ngày sinh tháng đẻ nói ra hai mươi lăm tuổi đấy bố ạ tháng mười ngày rằm giờ gà lên chuồng ông thầy bò n h ò i trên chiếc chiếu trước khi viết lên giấy còn lầm nhầm đọc trong mồm và bấm trên ngón tay xuân tóc đỏ khoanh tay quanh hai đầu gối để cầm tì lên một cổ tay ông thầy vừa viết vừa nói tuần triệt đương đầu kiếp không thân mệnh âm dương tuần triệt tại tiền cha mẹ ắt hẳn chơi tiên thuở nào nếu nói đúng giờ thì số này phải b ổ côi sớm đúng đấy đúng lúc thiếu thời thì cậu vất vả lắm khá à mà số này cũng không xấu lắm đâu khóc hư tí ngọ c ư quan tiếng tăm dậy khắp giang sơn một thời sau này danh phận cũng to cơ đấy được thế bao giờ từ năm nay trở đi đã mở vận đấy chưa thấy gì cả cuối năm sẽ thấy từ đầu năm đến giờ đã phát những gì đầu năm đến giờ chỉ phát sao đào hoa thôi thế là thế nào nghĩa là những chuyện giai gái thì dễ ăn thua lắm xuân tóc đỏ vỗ tay đôm đốp như những khi nó thấy bọn quần vợt đánh được một miếng hay rồi nó nói ngậu xị đúng ghê đúng ghê hôm qua lúc tan hát đi qua ngõ sầm công thì có ba bốn chị chạy ùa ra vây chung quanh kéo tay níu áo tình bỏ mẹ ra ấy xin chịu thầy rồi quay lại dọa chị hàng mía phải biết rồi khẽ nói với ông thầy ngay như con bé bán m i ế này n thì cũng nước nôi đến nơi chứ có không đâu cụ đoán đáng đồng tiền lắm lúc ấy có một chiếc xe hơi hòm đầu nhọn đuôi nhọn đỗ ngay trước cửa sân quần cửa xe mở một bà chẳng ngoại tứ tuần máy phục c ò n trai lơ hơn của các thiếu nữ mặt bự ra những son và phấn tóc đen lay láy nhưng màu q u a n g q u a n g cả người nặng ít ra cũng bảy mươi cân nhưng cái khăn vành dây đúng mốt hết sức thì lại nhỏ xíu và ngắn ngủn có một màu một tay cầm một cái rủ thật tí hon và một cái ví da khổng lồ tay kia ôm một con chó bé trông kỳ dị như một con kỳ lân bước xuống đất một cách nặng nề vất vả rồi đến một chàng thiếu niên cao ngằng gầy đét lộ hầu hai mắt như ốc nhồi tóc cũng uốn q u a n âu phục lối du lịch chui ở xe ra đưa tay cho một thiếu nữ mặc quần đùi trắng tóc búi dầu cao su tay cắp hai cái vợt chui ra sau cùng cả ba đ ù n g đình vào sân mày nghe đoán số xuân tóc đỏ không trông thấy những người ấy hắn cứ việc cắt nghĩa mãi cái số đào hoa và hỏi dồn ông thầy sau này có giàu không hay chỉ có danh giá hão giàu thì chả giàu gì nhưng cũng phong lưu câu đoán ấy khiến xuân ta nghĩ ngợi mơ mộng lúc mười chín tuổi nó đã phải đi ở nhờ nhà một người bác họ họ thúc bá bác nó nuôi nó thay đầy tớ và được cả họ khen là nuôi t r á i b ổ côi nhưng một hôm nó bị đánh một trận và bị đuổi đi bác gái nó tắm nó đã khoét một chỗ phên nứa để nhìn từ đấy thằng xuân lấy đầu hè xó cửa làm nhà lấy xấu ở các phố cá hồ hoàn kiếm làm cơm nó đã bán phá xa bán nhật trình làm chạy hiệu rạp hát bán cao đan hoàn tán trên xe lửa và vài ba nghề tiểu xảo khác nữa ánh nắng mặt trời làm cho tóc nó đỏ như tóc tây cảnh ngộ đó tạo nó nên một đứa hoàn toàn vô giáo dục tuy nó tinh quái lắm thạo đời lắm nó mới xin được chân nhặt bóng trong sân quần đội trong vòng một năm nay thôi nhưng nó đánh quần chóng hay lắm nên được hội viên pháp và nam có lòng yêu được trọng đãi một chút mộng tưởng của nó là sẽ có ngày được oai như chim sao ba nếu hạnh phúc dắt đến cho nó một ông bầu bây giờ thì nó cam tâm yên phận là một thằng nhạt bóng tuy nhiên nó cũng mừng đã tìm được nghề ấy cái nghề tuy hèn nhưng còn có thể hy vọng được c h ú t danh thơm bán lạc trèo xấu câu cá làm lính chạy cờ hiệu những nghiệp ấy chỉ dắt đến một chỗ tác tị phong trào thể thao phong trào bình dân khiến nó lắm lúc tự kiêu tự đắc lạ lùng cụ trông mặt tôi mai sau có phất được không ông thầy ngắm nghía cái đầu tóc đỏ cái chán lép cái quai hàm to cái nhân trung dài hai cái tai đầy đặn ấy rồi gật gù khá lắm hậu vận khá lắm chỉ tiếc cái tóc không được đen mẹ kiếp chứ sơn này có mũ bao giờ đâu mà tóc chả đỏ chợt từ sân quần có một đứa bé chay ra gọi d ầ m nó lên mà rằng kìa anh xuân không vào đi tiểu thư đã đến đấy không có người anh không vào đi à xuân tóc đỏ hỏi tiểu thư à phải con văn minh có cái thằng chồng ta đặt tên là cả kêu ấy mà cả con mẹ phó đoan cũng đến xem lại đòi chơi nữa xuân tóc đỏ đứng lên dặn ông thầy cứ viết đi rồi chiều hay mai tôi lấy cụ nhé nhớ hộ là tiền rồi nào vào ken cửa ban bốn với mỹ nhân cho nó hoa đào một thể đi qua chị hàng mía thằng xuân cười tình nhái một cái ơ va năm nhé mai nhé rồi nó chạy vào sân bên tả là chỗ ba người đợi lại cụ lớn ạ lại ông lại bà Các vợ chồng văn minh khẽ cúi đầu đáp nhưng bà phó đoan ngồi một cái thiếu phụ cười đưa mắt cho chồng người này b ả o xuân bà tôi không thích kiểu cách thế bà phó đoan mắng luôn xuân tóc đỏ anh ngu lắm cụ gì tôi chỉ mới đáng tuổi là mẹ anh thôi cụ thì ra đẻ được ra mẹ anh nữa kia mà mẹ anh thì lại bà lớn ạ cháu lỡ lời bà lớn tha cho sau khi cái cơn thịnh nộ của một me tây chân chính nguội đi rồi xuân cầm cái vợt chạy ra phía sân kia bột bột ban bay đi bay lại bộ đùi trắng nõn của cô văn minh làm cho xuân đánh lỗi mấy quả đầu và làm cho cô này có cái ảo tưởng là mình chơi cừ hơn xưa vẫn còn hầm hầm bà phó đoan lầu nhầu cái dân ăn nắm ngu thật thiếu niên đáp dì chấp cái h ạ n g ấy làm quái gì dễ tôi cũng phải tập thể thao mới được không có chả mấy lúc mà già ồ nếu thế thì văn minh tôi xin ký cả hai tay thật không hở gì dì. dì thích tập thể thao một cuộc đắc thắng của thể thao một cuộc tiến bộ của nước việt nam sự cường thịnh của nòi giống ông ấy nói thế một cách sốt sắng chẳng kém những người gầy gò ốm yếu không hề tập thể thao bao giờ và chỉ xui dục kẻ khác nguyên do ông ấy là một du học sinh quay về tổ quốc mà không có một mảnh văn bằng nào cả hình như ở bên pháp ông là bạn thân của những nhà chính trị đã từng làm thứ trưởng thượng thư văn hào v â n v â những n vị có danh tiếng mà báo chí việt nam cũng nhắc nhòm tới sở liêm phóng xe c h u di té đã cắt hai viên thám tử đi d o ông sau ba tháng dòng g ã hai viên thám tử chỉ thấy những hành tung bí mật của ông là hút thuốc lá cam men về sau ông lấy vợ giàu có vợ rồi ông đặt là văn minh sở liên phóng xe cu di té lại phải một p h e n lo sợ do mãi mới biết rằng tên của vợ ông là văn của ông là minh thì ông đặt ngay là văn minh tên vợ ở trên tên ông tên ông đội dưới cho nó có vẻ nịnh đầm thế thôi chứ ông chẳng phản đối cũng chẳng cải cách quốc gia quốc tế chi chi cũng không cả từ độ được nhiều người gọi là văn minh ông ta thấy cần phải chủ trương cuộc âu hóa thì cái tên mới khỏi vô nghĩa một cái linh hồn khỏe trong một xác thịt khỏe phát minh được chân lý ấy rồi đi đâu ông cũng hăng hái cổ động cho thể thao vợ ông trước nhất rồi đến người khác ông không thể thao thể dục cũng không vì không có thì giờ cái chương trình âu hóa của ông ta làm cho ông ta lúc nào cũng phải trầm tư mặc t ư ở n g còn lai lịch bà phó đoan thì kể nghe cũng hay hay hồi đương xuân bà bị một người lính tây hiếp lúc bà mới ở nhà quê ra tỉnh xem hội đình chiến sau cuộc hiếp cháp phép đến ngay cuộc hiếp đúng luật nghĩa là cuộc làm phép cưới người lính ấy sao thành một ông phó đoan ăn ở với nhau độ mười năm ông phó đoan chết chết trung thành với nhà nước chết trung tình với vợ chết như những người yêu vợ quá sức rồi bà lấy một ông phán trẻ được hai năm thì ông chồng đội hóa cũng lăn cổ ra chết vì lẽ chưa ai thấy bà có nhân tình nên những ngọn lưỡi rắn độc phao rằng những ngọn lửa tình do những kẻ chim bà không được đã kêu h lên bà bắt ông phán phải dập tất cả bà chính chuyên đến nỗi chồng bà kiệt sức cạn sức phải trốn xuống suối vàng hai thiếu nữ pháp và một thiếu niên nam vào sân xuân tóc đỏ nhường vợt ư cho đám hội viên một cô đầm đi vào buồng thay quần áo thì xuân cũng biến mất sân quần ở m ỹ những tiếng chào hỏi cười nói rồi những quả quần bay đi bay lại như đàn rơi bắt mũi trên không gian một lát sau tự nhiên thấy một người pháp nắm tóc xuân lôi nó giành xệch ra sân mà tát mà xỉ vả mọi người x u ố n g lại hỏi thì ra nó bị bắt quả tang nhìn trộm một cô đầm lúc cô đang thay váy để mặc quần đùi hội nhất định đuổi nó và không trả lương tháng ấy nữa lúc đó bà phó đoan mới nhận ra rằng dân việt nam không những ngu mà còn đáng thương bà thở dài ngậm ngùi bảo cháu rể bà trẻ trung ai chả có khi dại r ộ t tha thứ là phải chấp làm gì thiếu niên rõ khổ rõ tội nghiệp đuổi người ta như thế mà đành lòng